Trường sinh, chương 440, tìm được đường sống Mắt thấy chủ thuyền dẫn người trèo thuyền chạy vào buồng nhỏ trên tàu Trường sinh lập tức vung đao đoạt công Buộc đối thủ trước mắt liên tiếp lui về phía sau Lúc này, hai người ở phía tây hòn đảo trên vách đá để thế nơi này, này tương đối cao Nếu kẻ này quay đầu, có thể nhìn thấy thuyền của phe mình Nhất định phải đem đối phương bước tới vị trí địa thế thấp hơn Đột nhiên đoạt công Cũng nên có giải thích hợp lý Nếu không đối phương sẽ đem lòng sinh nghi Cho nên trường sinh đem đối thủ bước đến chỗ thấp Rồi lập tức lách mình qua hắn Hướng về phía đám người đại đầu vọt tới Làm ra giả tựa Nghe được tiếng đại đầu hô to Mà vội vàng tới tiếp viện Thấy trường sinh cầm đao xuống tới Kẻ cầm đầu vui mừng vô cùng Ra lệnh một tiếng Đám người sắp huyết mình Đang vây công đại đầu vừa chia ra Liền hợp lại Từ khi cao thủ lúc trước Cùng trường sinh đối chiến cũng theo đuôi mà tới Chín người Đem đám người trường sinh bao bọc vây quanh Đợi đến lúc vây kín hoàn toàn Kẻ cầm đầu tự nhận là trường sinh không có khả năng đào tẩu Vui mừng quá đỗi Hưng phấn hô to Haha các huynh đệ Đại cục đã định Không cần nóng vội Chỉ cần bắt lại kẻ này Lấy cửu thiên tiên lộ dễ như chở bàn tay Trước đó, trường sinh chỉ coi như xác huyết minh đám người Chuyên đuổi thuyền phe mình là vì báo thù Nghe kẻ này hô to mới biết được Bọn hắn vẫn hướng về phía kiểu thiên tiên lộ mà tới Nhưng hắn lại không nghĩ ra Xác huyết minh đám người làm thế nào biết hắn có kiểu thiên tiên lộ Trường sinh vung đao bước lui một người Ngược lại cao giọng nói Nói bậy nói bạ Ta sao có thể có kiểu thiên tiên lộ <cười> Con giáo biện Địch quân có người cười to Lý Thu Yến khu thừa hắc ưng Đuổi kịp các người Không phải là đưa kiểu thiên tiên lộ hay sao Bởi vì nói nhiều Tất nói hớ Lời càng nhiều Tiết lộ tin tức cũng càng nhiều Thông qua lời của kẻ này Không khó phát hiện ra Dương Nghiệt sát huyết minh ngày đó Nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi đạo nhân Khu thừa chim ưng đuổi kịp thuyền của phe mình Bất quá Bọn hắn lúc đấy hẳn là ở chỗ rất xa Bởi vì nữ tử trẻ tuổi đạo nhân Khu thừa chính là tọa kỵ của Lý Thu Yến. Tăng thêm hai người cũng đều mặc đạo bào màu vàng. Cho nên bọn hắn hiểu lầm đem nữ tử trẻ tuổi đạo nhân trở thành chính Lý Thu Yến. Không người nào có thể chân chính làm được giọt nước không lọt. Trường sinh cũng không phải là ngoại lệ. Nghe đối phương nói xong, hắn bản năng suy nghĩ tiền căn hậu quả. Chưa thể lập tức mở miệng phủ nhận. Địch quân bảy vậy kết luận Lý Thu Yến thật sự đã đưa cửu thiên tiền lộ cho hắn, hưng phấn nhìn nhau, kinh hỉ phi thường. Đám người xóc hết mình nên kỳ cũng không nhỏ, kẻ cầm đầu tâm tư tỉ mỉ, tự nhận là trưởng sinh đám người không thể trốn, liền cao giọng căn dặn. Tiểu tặc này nội công âm tà quỷ dị, công phu quyền cước quả thực cao minh, còn có mấy tiểu tặc khác cũng đều dùng thượng hạng binh khí. Chúng ta không được liều lĩnh cầu nhanh, lấy sở trường tránh sơ đoạt, làm gì chắc đó. Đề phòng bọn hắn, chó cùng rứt rộng, cắn loạn đả thương người. cái này nói xong, người khác cũng kêu lên xác nhận, nha nhao cùng đám người trường sinh kéo dài khoảng cách, chỉ kéo dài linh khí ngăn cản, không tiếp tục cùng đám người trường sinh cận thân giao chiến. Đám người sau huyên mình chỉ coi phe trường sinh mọc cảnh khó thoát, lại không biết phe trường sinh còn có hậu chiêu ẩn giấu Trường sinh đoạt công phá vây, đồng thời quay đầu nhìn về phía dư nhất. Dư nhất lúc này cũng không sử dụng vô tiễn thần cung Chỉ lấy hàn nguyệt đao đối địch Thấy trường sinh quay đầu Liền quăng tới ánh mắt hiểu ý ra hiệu tự mình biết tiếp xuống sẽ phải làm như thế nào Sau mấy hiệp Trường sinh lại thừa dịp biên chiêu Nhìn về phía đại đầu Đại đầu lúc này cũng không ra hết toàn lực Âm dừng luôn hai tay đều cầm Chỉ coi như đoạn đao sử dụng Cũng không ném ra đả thương địch thủ pha sát ra được trường sinh nhìn mình Đại đầu ra chiêu, liền sơ tay xoa mắt, ngược lại, ngởng đầu nhìn lên. Đại đầu xoa mắt, trường sinh có thể lý giải. Trên đảo, lửa một đường chưa dập tắt, bởi vì hương gió không chừng, sương mù liền trợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định. Lúc này, đại lượng sương mù trôi hướng vị trí phe mình. Đại đầu xoa mắt, chắc là bị sương mù hôn tới. Nhưng đại đầu ngởng đầu nhìn lên, khiến cho hắn lại rất không minh bạch. Đại đầu cử động lần này tuyệt không phải là vô ý Trong đó nhất định có thâm ý Lúc này Chủ thuyền xuất lĩnh người chèo thuyền chèo lái thuyền đi Ly khai hòn đảo về hướng đông bắc Lo lắng kéo lên buồm Sẽ kinh động tới đối phương Trên thuyền liền một đường chưa kéo buồm Tốc độ liền chậm Mặc dù không nhìn thấy thuyền của phe mình trừng sinh lại biết chiếc thuyền lúc này Chưa đến khu vực an toàn Lo lắng phe mình phá vây Không đủ kịch liệt Đối phương sẽ thừa dịp, trông về phía xa. Trường sinh liền không dám lười biếng, xuất lĩnh đám người dồn sức đánh mạnh, ra sức phá vây. Thừa dịp xoay người, trường sinh lại lần nữa nhìn về phía Thích Quyền Minh. Thích Quyền Minh cũng một mực tìm kiếm cơ hội cùng trường sinh trao đổi ánh mắt. Bây giờ rốt cuộc nhận được cơ hội, mũi thở run run, mặt lộ sát cơ. Cùng lúc đó, lục trầm thương trong tay, dốc sức bên ngoài đâm, kiệt lực co rỗi. Thấy thích huyền mình làm ra động tác này, trường sinh biết thích huyền mình cũng rõ ràng chính mình tiếp xuống phải làm gì. Trong mọi người chỉ có hắn có lục trầm thương thuộc về binh khí dài. Thích huyền Minh kiệt lực co dũi, cho thấy hắn tiếp đó sẽ lợi dụng ưu thế, chiều dài của lục trầm thương để trọng thương cự quy, khiến cho nó không thể đuổi theo thuyền của phe mình. Trường sinh cuối cùng nhìn về phía dương khai, thời điểm ánh mắt tiếp xúc, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu Thấy Dương Khai gật đầu Trường sinh không hiểu Hắn cũng không hướng Dương Khai chuyển lại tin tức gì Dương Khai tại sao lại gật đầu Ngay tại thời điểm trường sinh nghi hoặc không hiểu Đại đầu đột nhiên ném ra tay trái Dương Luân Dương Luân xoay chuyển cấp tốc bay ra Bước lùi mấy đối thủ phía trước Sau đó dư thế tiếp tục bay xoáy hướng nam Một mạch chặt đứt một góc cây nhỏ Ở phía nam cách đó không xa Mới bay xoay trở về Ngoại nhân không hiểu chiêu số của đại đầu, trường sinh lại hiểu rõ, đại đầu cử động lần này nhìn như là bước lui đối thủ, kỳ thực mục đích là chặt đất cây nhỏ phía nam kia. Đại đầu vì sao muốn chặt đất cây? Thời điểm vông đao phân thần bên cạnh chú ý, đợi thấy rõ tình huống xung quanh, ở cây nhỏ kia, trong nháy mắt trường sinh liền bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, lửa đã tứ tán lan tràn, chỗ khu vực kia cây cối ít. Thế lửa không thể tiếp tục lan hướng Tây Cây nhỏ đổ dạp sau đó Trở thành cầu nối lửa Để lan về hướng Tây Bởi vì trường sinh tới muộn liền không biết đám người phe mình có tính toán gì Lần này hắn rút cuộc biết Đám người đại đầu lúc trước sở dĩ phóng hỏa Cũng không phải là đơn thuần chỉ đường cho hắn Mà là đem cỏ cây trên đảo Toàn bộ thiêu hủy Đám người phe mình rời đi Đám người xích huyết mình Bị khốn trên đảo đều sẽ chết đói Đám người đại đầu đã nghĩ kỹ như thế nào trừng phạt đối phương, tự nhiên có hoàn chỉnh kế thoát thân. Tiếp xuống, mình cũng không cần nghĩ biện pháp dẫn đám người thoát khốn, chỉ cần phối hợp với trình tự kế hoạch của phe mình trước đó là đủ. Minh bạch đám người đại đầu kế hoạch còn chưa đủ, còn phải để cho đám người đại đầu biết rằng mình đã biết kế hoạch của bọn hắn. Trường sinh liền thu hồi Long Uy, đổi dùng thuần dương linh khí công kích đối thủ. Đám người xác khuyên mình lúc trước đã từng trúng thuần âm linh khí của hắn, Biết hắn nội công có nhiều cổ quái Lần này thấy hắn thi xuất ra thuần dương linh khí Đều không dám chính diện Nhao nhao xê dịch né tránh Thuần dương linh khí chạm đến cỏ cây xung quanh Tức thời dẫn đốt Sau mấy chiều Xung quanh hỏa diễm nổi lên bốn phía Khói đặc quần cuộn Mượn sương mù yểm hộ Đại đầu vụng trộm hướng trường sinh Dơ ngón tay cái lên Lại lần nữa ngừng đầu nhìn lên trời Trường sinh vốn không minh bạch đại đầu Vì sao lại ngừng đầu Lần này rốt cuộc đã hiểu Đại đầu đang chờ bạch cô nương Bạch cô nương lúc trước chưa từng xuất hiện Không thể nghi ngờ là giấu ở trên thuyền Đại đầu lúc trước chắc hẳn Đã cùng với chủ thuyền ước định cẩn thận Thuyền lái ra khoảng cách nhất định Liền đem bạch cô nương phóng suốt đòn hắn Thế nhân luôn luôn đánh giá cao trí tuệ của mình Đánh giá thấp tâm trí của người khác Mắt thấy trường sinh thuần dương linh khí Dẫn đốt cỏ cây xung quanh Đám người xác huyên mình trong nháy mắt sinh nghi Nhưng đại đầu thừa dịp sương mù, yểm hộ, đem âm dương luân toàn bộ ném ra ngoài. Sương mù quấy nhiễu khiến cho địch quân đề phóng không kịp. Trong đó có mấy người tuần tự bị âm dương luân vô cùng sắc bén, quẹt làm bị thương. Phe mình cũng có người thụ thương. Đám người sao huyết mình liền tự nhận là trường sinh thúc đẩy sương mù để cung cấp yểm hộ cho đại đầu đành lén. Từ đó liền không còn hoài nghi điều gì khác. Nhưng vào lúc này đại đầu lại lần nữa ngẳng đầu nhìn lên. Lần này hán rốt cuộc đã nhìn thấy bạch cô nương. Chân hán tử, đại đầu trầm giọng mở miệng. Nghe đại đầu nói, Thích Huyền Minh lập tức lao nhanh tiến lên. Lục trầm thương, chen vào hạ bàn, trực tiếp nâng đại đầu hai chân, đem hướng chỗ cao. Được Thích Huyền Minh tương trợ, đại đầu bay nhanh lên trời, vững vàng rơi xuống trên lưng bạch cô nương. Mắt thấy đại đầu đột nhiên lên không, đám người địch quân nhau nhao, nhao ngởng đầu nhìn lên. Đại đầu từ chỗ cao đề khí lên tiếng. Chống cự thêm một lát, ta đi tìm trợ thủ. Đại đầu hô to, đồng thời gợi ý bạch cô nương vỗ cánh bay về hướng Tây. Nhưng vào lúc này, Dương Khai đột nhiên hướng trưởng sinh vươn tay. Trưởng sinh hiểu ý, lập tức cùng đưa tay nắm. Dương Khai tay trái cùng với trưởng sinh nắm lại, tay phải cùng với dư Nhất nắm lấy. Đợi lịch khí tương thông, Dương Nhất lập tức mượn sương mù ểm hộ, nhưng người vung tay, mở ra hư không huyền môn. Thế quyền minh, Sớm chờ đã lâu Huyền môn mở ra trong nháy mắt Liền tung người mà vào Nhưng vào lúc này Đại đầu đột nhiên từ chỗ cao trượt chân rơi xuống Kinh hoàng hô to Trước khi gặp trường sinh Đại đầu là tên vô lại lưu manh Trà trộn trợ búa Cực kỳ âm hiểu dở trò dối trá Hắn lúc trước hô to muốn đi tìm kiếm trợ thủ Đã lừa dối đáo người sát huyết mình Lần này thấy hắn đột nhiên kinh hô chợt chân Đáo người sát huyết mình vui mừng quá đỗi nhào nhào ngẩng đầu quan sát. Thích Huyền Minh tiến vào hư không huyền môn, dự nhất đóng lại hư không huyền môn, lập tức lấy tay thi xuất chỉnh nhãn pháp đàn, mở lại hư không huyền môn. Mắt thấy hư không huyền môn mở rộng, Dương Khai không chần chừ chút nào, lập tức buông tay hai người, lách mình mà vào trong đó. Nhưng vào lúc này, đại đầu đang rơi xuống đột nhiên đạp không mượn lực, lại lần nữa trở lại trên lưng của Bạch cô nương. Tiên nhân khiêu của hắn rất là huyền diệu, đạp không mận lực chính là một tiệt chiêu trong số đó. Chỗ chưa quản Mỹ là chỉ có thể đạp không mượn lực một lần. Thế đại đầu trở lại trên lưng điêu, đồ đần cũng biết mình đã bị lừa gạt. Ngay tại thời điểm đám người sau huyên minh đoán được đại đầu phân tán lực chú ý của phe mình, trường sinh lại đột nhiên nổi lên, vượt qua đám người, lao nhanh hướng Tây. Trường sinh khẽ động, tầm mắt của mọi người theo bản năng tập trung trên người hắn, Dư nhất nhân cơ hội lại mở ra hư không huyền môn Lách mình vào trong đó Đợi đám người kịp phản ứng Phép mình mọi người đều đã biến mất Kẻ cầm đầu ngạc nhiên trố mắt Cấp giọng hô to Mau đuổi theo Lúc này chỉ còn trường sinh ở gần Không thấy người bên ngoài Đám người sau huyền minh chỉ có thể đuổi theo hắn Nhưng mọi người vừa mới mượn lực vọt lên Lại nghe được phía nam hòn đảo Chuyển đến tiếng đau nhức cầm nhẹ Không tốt Huyền Quy Kẻ cầm đầu cấp bách hô to, lăng không xoay người, bay lượn hướng Nam. Chuyện đột nhiên xảy ra, đám người sắp huyên minh tức thời loạn trận cước, trái phải nhìn quanh, rồi lựa chọn từ bỏ đuổi theo, quay về cử ưng. Trường sinh nhân cơ hội bay lượn vào nước, ngưng băng mượn lực rời xa. Đại đầu lúc này đã điều động bạch cô nương bay về phía Nam hòn đảo. Trường sinh xuống nước sau đó, cũng đi vòng về hướng Nam, xem xét tình hình chiến đấu. Thời điểm bay lượn, Trưởng sinh trong lòng khẩn trương, tính ra. Dư nhất lúc trước, hết thảy mở ra ba lần hư không huyền môn. Lần đầu là đưa Thích Nguyễn Minh đến đánh lén cự quy. Lần thứ hai là đưa Dư Khai trở về thuyền. Lần thứ ba là đưa mình cùng Thích Nguyễn Minh hội hợp. Hai lần trước, Dư nhất đều mượn dùng linh khí của hắn. Chỉ có lần cuối cùng, dùng chính là linh khí của Dư nhất. Dư nhất mở ra hư không huyền môn cần hao phí đại lượng linh khí. Cũng may, Hao phí bao nhiêu linh khí quyết định bởi truyền tống khoảng cách xa gần. Khoảng cách gần truyền tống, hao phí linh khí cũng không nhiều. Tiếp xuống, dư nhất còn cần mở ra một lần hư không huyền môn, đem chính nàng cùng thích huyền minh truyền về thuyền. Dư nhất lúc trước, một đường không sử dụng vô tiễn thần cung cũng là vì tiết kiệm linh khí. Đại khải tính ra, dư nhất linh khí còn lại hẳn là đủ dùng. Trường sinh, trường 441, toàn thân trở ra. Châu lát sau, trường sinh cùng đại đầu cơ hồ cùng một lúc vây quanh hòn đảo phía nam. Đập vào mắt là thấy cự quy kia vốn nằm ở gần đảo, đang mau chóng chìm xuống. Mà thích huyền minh thì ra sức đem lục trầm thương cắm vào phần lưng cự quy rút ra, lập tức xoay người vọt vào hư không huyền môn mà dư nhất đã mở ra. Đám người sao huyết minh, di động trước nhất, lúc này đã tới gần cự quy. Dư nhất bất chấp xoay người nhìn lại. Đợi thích huyền minh tiến vào huyền môn, lập tức theo sát phía sau, lách mình tiến vào trong. Mất đi linh khí của dư nhất chèo trống. Hư không huyền môn, ngân quang lập tức biến phổ phiếm, ảm đạc. Mắt thấy cự quy thụ trọng thương, hung thủ lại ẩn vào ngân quang biến mất không thấy gì nữa. Những cao thủ địch quân vọt tới chỗ gần khó thở, quyết tâm tung người cấp bách vọt tới, trước khi hư không huyền môn kịp để đóng kín, trước đó lách vào. Thấy tình hình này, Trừng Sinh ám đạo không tốt. Dương nhất lần này mở ra hư không huyền môn là hướng thuyền của phe mình. Địch quân một khi lên thuyền, tất phải đại khai sát giới phá thuyền. Những tên sát huyết mình đuổi theo, thấy người cầm đầu biến mất, cự quy phe mình lại bị trọng thương vào biển. Lại thấy thuyền vốn dừng sát bên bờ đông, đã lặng yên xuất phát, lúc này đã ngoài 10 dặm, đều quá sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ đần, phát hiện trưởng sinh cùng đại đầu đang nhắm thuyền hướng đông bắc di động, lập tức đoán ra được, người cầm đầu phe mình lúc này cũng đang trên chiếc thuyền lớn kia. Một người trong đó trở tay đánh gãy một cây đại thụ bên bờ biển, ngược lại liên tiếp xuất trưởng, đem đại thụ đánh gãy đi, tàn cây rồi đẩy vào trong biển. Minh chủ trên thuyền, đuổi theo mau, Nghe kẻ này nói, đám người còn lại lập tức bắt chước làm theo, nhau nhau dỡn đạp lên chiếc gỗ nổi, vào biển, truy đuổi. Trường sinh vốn muốn mau chóng về thuyền cùng với đám người dương khai lên thủ đối địch, thấy tình hình này chỉ có thể tạm thời chuyển hướng, ngăn chặn đám người địch quân. Đại đầu đang ở chỗ cao, mắt thấy vậy, cũng định điều khiển bạch cô nương chuyển hướng. Trường sinh vội vàng lên tiếng. Nơi này giao cho ta, ngươi mau trở về. Mặc dù lo lắng trường sinh lấy một địch tám, sẽ tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng nghe được trường sinh hô to, đại đầu lại không mảy may chần trừ. Lập tức cao giọng xác nhận, khu thừa bạch cô nương bay nhanh hướng đông bắc. Thân là thuộc hạ, tuyệt không thể tự cho là đúng, chất vấn, mệnh lệnh của cấp trên. Cấp trên nói cái gì, chính là cái đó. Dù mình cho rằng cấp trên quyết định không chính xác, cũng nhất định phải lập tức chấp hành. Cái này không quan hệ tới nô tính mà là sự tuyệt đối tín nhiệm đối với cấp trên. Cần phải biết rằng, người thân cư cao vị tất nhiên có nguyên nhân. Nếu như chỉ bởi vì mình không hiểu, không rõ, liền cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, hoặc là hy vọng cấp trên có thể đối với mình giải thích cặn kẽ, đó chính là tự mình không biết vị trí. Loại thuộc hạ tự cho là đúng, rất dễ dàng tại thời khắc mấu chốt đem toàn bộ đội ngũ kéo vào vạn kiếp bất phục. Đuổi đi đại đầu, trường sinh nhanh chóng đuổi kịp đám người sao huyết mình dẫm đạp gỗ nổi hướng về phía trước. Hắn có thể lợi dụng thuần âm linh khí ngưng măng, nhưng địch quân chỉ có thể dựa vào miếng gỗ nổi lơ lửng trên mặt biển. Một phương có thể tùy ý di động, một phương chỉ có thể bị động chịu đánh. Trường sinh ưu thế cực kỳ rõ ràng. Mấy hiệp qua đi, liền đem 5 người bức rơi vào biển. ba người khác dưới tỉnh thấy cấp bách vội vàng mượn lực hướng về phía chiếc thuyền bay lượn mà đi. Ba người này đều là Thái Huyền Tu Vi Một lần mượn lực có thể bay lướt 8 dặm Mà lúc trước Bọn hắn dẫm đạp lên chiếc gỗ nổi Đã di động 23 dặm Lúc này thuyền phe mình cách đảo nhỏ Ước trường 10 dặm Cứ như vậy tính ra Ba người này đều có khả năng lướt lên trên thuyền Địch quân đều là từ khí cao thủ Một người lên thuyền Đã đủ cho phe mình nhức đầu Nếu như lại có một người lên thuyền Tất nhiên là không thể ngăn cản Cũng may Ba người này đều không thể lên thuyền nửa đường rơi xuống nước. Bọn hắn sở dĩ nửa đường rơi xuống nước cũng không phải là vì linh khí không thông mà là nhận lấy sự cản trở của đại đầu. Lúc trước, đại đầu nghe hiệu lệnh của trường sinh vừa lên trước bay hướng thuyền phe mình, vừa lúc giữa đường địch quân cao thủ. Chính là Thái huyền Tu Vi cũng vô pháp từ trên không trung lâu dài lơ lửng hoặc là tùy ý chuyển hướng. Nhận phải cản trở chỉ có thể khí kiệt rơi xuống nước. Nếu như lúc trước đại đầu không lập tức chấp hành mệnh lệnh của trường sinh mà bởi vì lo nắng trường sinh ăn nguy ngưng lại chỗ gần cùng với trường sinh liên thủ tác chiến. Thái huyền cao thủ của địch quân lướt đi sau đó hắn liền không kịp tiến hành chặn đường. Tuy là một mảnh lòng tốt cuối cùng lại hại chết đồng đội. Việc này chỉ là một góc của băng sơn. kỳ thực sự tình khác cũng là như vậy. Đem một người hại chết không có chỗ chôn Thường thường không phải là cửu nhân, mà là thân nhân cùng với bằng hữu có lòng tốt nhưng làm chuyện xấu. Chân chính giúp đỡ một người, không phải căn cứ từ mình yêu thích hay là nhận biết mà can thiệp thay đổi, lựa chọn quyết định của người khác, mà là trợ giúp người khác làm sự tình hắn muốn. Bước rơi ba người ý đồ lên thuyền, đại đầu khu thừa bạch cô nương nhanh chóng bay trở về thuyền. Lúc trước, kẻ tựa, Thông qua hư không huyền môn lên thuyền, lập tức bị đám người dương khai, thích huyền Minh cùng dư nhất với công. Mắt thấy đại đầu cũng cưỡi kim điêu bay về, mà phê mình đám người nhau nhau rơi xuống nước. Tự biết tiếp tục ngừng lại, giữ nhiều lành ít, lập tức tung người nhảy ra, thoát đi thuyền lớn, lướt về phía hòn đảo. Bởi vì phê mình chưa tổn thương, trường sinh cũng không có lòng cùng với đám người xác huyết mình tiếp tục dây dừa. Vòng qua mấy người, nhanh chóng lên thuyền. Đám người thật vất vả mới trở về từ cõi chết, tề tụ trên bong tàu, vui vẻ đối mặt. Ta liền nói, vương gia có thể tìm được chúng ta, người lại không tin. Đại đầu không khỏi đắc ý nhìn về phía Thích Huyền Minh. Người bớt châm ngòi ly rán, ta nào có không tin, ta chỉ nói vương gia không dễ dàng tìm được chúng ta. Thích Huyền Minh cười mắng, trường sinh tạm thời không tham dự cuộc nói chuyện của mấy người. Mà hướng chủ thuyền đứng ở một bên chưa tỉnh hồn, vẫy vẫy tay. Các người làm rất tốt, lâm nguy không sợ, rất giản nghĩa khí. Tất cả nhân công, tiền gấp bội. Lập tức dương buồm lái thuyền, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Nhận được ca ngợi của trường sinh, chủ thuyền của một đám người chèo thuyền vui mừng vô cùng, luôn miệng nói tạ. Đứa ban thưởng cố nhiên cao hứng, nhưng càng làm cho bọn hắn cao hứng hơn là mình bỏ ra đại giới, được đông ra xem ở trong mắt. Đợi chủi thuyền mang theo đám người chèo thuyền, vui vẻ nhảy nhót đi kéo bùm ra tốc. Trường sinh quay đầu nhìn về phía thích huyền minh. Người lúc trước đâm cự quy kia mấy cái. bà nhát, mỗi một nhát, đều tận gốc lốt cán, sợ là không thể sống được. Thích huyền minh có chút không đành lòng. Rùa đen khổng lồ như vậy, sao dễ dàng chết như thế? Trường sinh nói đến chỗ này, dơ tay vỗ vỗ bả vai của Dương Khai cùng đại đầu, ngược lại nghiêm mặt nhìn về phía dư nhất. Nếu như ta không kịp thời đuổi tới, các ngươi chuẩn bị thoát thân như thế nào? Dư nhất mỉm cười không có trả lời. Dư nhất mặc dù không nói chuyện, trong lòng lại vô cùng vui mừng. Bởi vì trường sinh mắt sáng như đuốc, minh bạch đã nhìn ra nàng lúc trước chuẩn bị hy sinh chính mình, bảo toàn phe mình đám người. Mà sự thật cũng đúng như trường sinh phán đoán. Nếu như hắn không kịp thời đuổi tới, dù nàng sử dụng chính nhãm pháp tàng, cứu đám người đại đầu, chính nàng, Cũng không thể thoát thân Có mấy lời điểm đến là rừng Nói nhiều liền lưu lại nông cạn Lúc này thuyền đã chuyển hướng chính bắc Trường sinh liền đi tới mạng trái của thuyền Nhìn về phía hướng tây xa Đám người sát huyết mình lúc này Còn đang trong biển bay nhảy Bọn hắn lâu dài ở Đông Hải Tự nhiên quen thuộc thủy tính Đương nhiên sẽ không chết đuối Trên đảo đại hỏa càng phát ra mãnh liệt Trên biển động vật khác ít Duy chỉ có nhiều thỏ Bị hỏa thiêu không còn chỗ ẩn thân Dưới tình thế cấp mách Cũng nhao nhao nhảy vào trong biển Hác công tử Vốn là đang thả rông Lúc trước đóng người đại đầu vì ngăn không cho nó chạy loạn Lên buộc nó lại Nghe được trường sinh nói chuyện Hác công tử ở đuôi thuyền không ngừng đánh vang hát hơi Cùng lúc đó Nhiều lần dùng móng trước cao đất Trường sinh nghe tiếng ly khai mạn thuyền Đi tới đuôi thuyền Thả hác công tử ra Ngược lại đập lên lưng ngựa, hơi chút trần an. Nhưng vào lúc này, bên trái mạn thuyền đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của đại đầu. Vương ra, mau nhìn. Nghe đại đầu nói như vậy, chứng sinh lập tức cảnh giác. Mội vàng đi tới mạn thuyền nhìn ra. Lúc này, thủy vực phía đông hòn đảo xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Bọn hắn lúc trước đã từng thấy qua cự giải xuất thủy, lần này lại xuất hiện vòng xoáy, khỏi cần nói tự giải lại muốn xông ra. Chắc là mùi mọt của cự quy đã kinh động đến nó, Thích Minh trả lời. Cũng có thể là những con thỏ kia nhảy ở trong biển. Lẽ đầu nó đến chỗ này, xoay người nhìn về phía Trường Sinh. "Vương gia, ngươi nói là cái gì kinh động tới nó?" "Ta cũng không quan tâm tới những thứ này." Trường Sinh nhíu mày khoát tay. "Đi một chuyến thêm nhiều khó khăn chắc chứ như vậy. Cái địa phương khỉ xó này" Ta một khắc cũng không muốn ở lâu Nhanh lên Trở về làm chính sự Trường sinh chương 442 Đặt chân lên bờ Lần này chuyến đi Đông Hải Sinh ra nhiều khó khăn chắc trở vượt quá dự kiến của Trường Sinh. Hắn vốn cho rằng Đông Hải quần quận mình mông hoang tàn vắng vẻ. Không ngờ nơi này vậy mà cũng có người luyện khí. Hơn nữa, ở giữa bọn hắn cũng có ân oán tranh đấu. Trung thổ thị thị Phi, phi đã khiến cho hắn rất đau mẻ chán, cũng không muốn lại canh mẹ canh con gây thêm phiền toái. Không chỉ đám người phe mình phát hiện ra vòng xoáy, đám người sau bên mình cũng biết đại sự không ổn. Từ khi cao thủ Vượt qua thiên kiếp đều có thể linh khí ngoại phóng Sống chết trước mắt Rơi xuống nước Đám người địch quân nhao nhao thôi phát Linh khí để xung kích mặt biển Mượn lực lướt trở về Nhưng lấy linh khí xung kích mặt nước Mượn lực quá mức bé nhỏ Đừng nói là năm dặm 8 dặm Chính là 5 trượng 8 trượng cũng lướt không được Đám người nhiều lần vọt lên Nhiều lần rơi xuống nước Luông cuống tay chân chật vật phi thường Lo lắng cự giải xuất hủy sẽ công kích thuyền của phe mình. Chủ thuyền lệnh mệnh cho thủy thủ hợp lực chèo. Cùng lúc đó, dương buồm mượn gió, hai bè hợp lực thuyền lớn rất nhanh lái rời đảo. Trờ một mạch đi ra mấy trăm dặm, đám người lúc này mới triệt để an tâm. Chủ thuyền Xifet Trường Sinh thay đổi tuyến đường tây bắc, ly khai hải vực lạ lẫm, chạy trở về đường thuyền lúc trước kia. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, Đám người lúc trước một đường phi nước đại Đều chưa từng ăn Bây giờ rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh Chủ thuyền liền mệnh cho thủy thủ Nổi lửa nấu cơm Đám người trường sinh đứng tại bong tàu Nhìn về phía trời chiều ở xa Làm dịu đi sự khẩn trương sau kịch chiến Hưởng thụ sự yên tĩnh khó được Thấy trường sinh thật lâu không nói Đại đầu mơ hồ đoán ra được Hắn đang lo lắng đám người sát huyết minh sau đó Sẽ tiến tới trung thổ trả thù Có ý trấn an chẳng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn buộc muốn nói, đám người sau hiên mình sẽ chết đói ở trên đảo. Nhưng hòn đảo này diện tích cũng không nhỏ. Phóng hỏa chưa thể đem hết toàn bộ cây cỏ trên đảo thiêu hủy đi. Hơn nữa, ở trên đảo còn có nước ngọt, đám người sau hiên mình bị vây ở trên đảo không đến mức chết đói. Mà bọn hắn chỉ cần không bị chết đói, rất có thể sẽ tới trung thổ trả thù, dù là không báo thù Cũng sẽ bởi vì thèm nhỏ rãi kiểu thiên tiên lộ mà đi tới trung thổ. Đám người này không thể nghi ngờ là ngày sau chuôn xuống hậu hoảng. Suy nghĩ thật lâu, đại đầu xuất cuộc nghĩ tới một khả năng. Vương ra, ngài có phải là đang lo lắng đám người kia sẽ đuổi tới trung thổ hay không? Ta thấy hẳn là không. Ngài nghĩ xem, bọn hắn đều là tử khí cao thủ, tùy tiện đều có thể dọc ngang trung thổ. Nhưng bọn hắn lại chưa bao giờ xuất hiện ở trung thổ, cho nên ta đoán được khả năng bọn hắn nhận lấy hạn chế gì đó, không thể vượt biển đổ bộ. Đại đầu vốn chỉ là để cho trường sinh an tâm, chưa từng nghĩ tới trường sinh vậy mà cũng gật đầu đồng ý. Quả thực có khả năng này. Lúc trước ta từng ở trên biển gặp được một đám phụ nhân như lang như hổ, linh khí tu vi cũng không thấp. Nếu như có thể tùy tiện, các nàng hoàn toàn có thể đi trung thổ bắt người. Không cần thiết tại Đông Hải tìm kiếm khắp nơi Ngoài ra Ta còn đem một tọa kỵ Của sao huyết minh tạc nhân Lưu ở trên đảo nhỏ đưa về Trung Thổ Sau khi rời khỏi Đông Hải Tọa kỵ kia lộ ra rất là bồi rối Rõ ràng trước đó Nó chưa hề bén mạc tới Trung Thổ Kỳ thực Không chỉ đại đầu Đám người dân khai cũng đang vì việc này lo lắng Nghe trường sinh nói vậy Đám người lúc này mới yên lòng Nhau, nhau gật đầu phụ họa Đại đầu lập tức hỏi Vương gia Ta lần này mặc dù gặp được một chút phiền tói nhỏ Trình thể coi như rất thuận lợi Ngài đang suy nghĩ cái gì Đóng người đại đầu Là tâm phúc của hắn Trường sinh cũng không cần thiết dấu diếm Thật phù vô tội Mang ngọc có tội Dù sao huyết minh tạc nhân không thể đổ bộ trung thổ Lại có thể đem tin tức Chuyển đi cửu thiên tiên lộ thần dị phi thường Một giọt có thể duyên thọ một giáp Ai mà không muốn đoạt Trường sinh nói xong Thích Nguyễn Minh mở miệng nói tiếp Ừ, nói đúng Không sợ bị trộm Chỉ sợ trộm nhớ Thứ này rất dễ dàng gây tai họa Để đầu những mày nhìn hắn Người nhìn ta cũng vô dụng thôi Ta nói chính là lời thật Thích Nguyễn Minh nhìn lại Hơn nữa thứ này Người ta cũng không phải là đưa cho vương ra vạn nhất để cho người ta Biết đưa sai người Còn sẽ tìm chúng ta lấy về Đại đầu tiếp lời nói Vương giá trước đó không phải đã nói rồi sao Người này hẳn là Ngọc Thanh Tông Đã luyện thành hỗn nguyên thần công Tùy thân mang theo một con hoàng Mao hầu tử Không khó tìm Chúng ta sau khi trở về Mau chóng tìm hắn nói rõ ràng Ta hiện tại Hẳn là đang trên đường đi đông doanh Dù là cập bờ Chúng ta cũng không thể chạy loạn khắp nơi Thế người mình thuở miệng phả bác Vạn nhất bị giặc hoa thấy được, nghĩ cách đem tám đại gia tộc gọi về. Chuyến đi này của chúng ta không phải là phí công hay sao? Gọi thế nào? Thuyền ở trên biển, giặc hoa chính là thả chim đưa thư cũng không bay nổi. Đại đầu cùng Thích Huyền Minh cãi nhau đã thành thói quen. Người ta không có linh khí tiến vật hay sao? Thích Huyền Minh thuận miệng hỏi lại. Được rồi, cần ngẫm lại làm sao ăn trí những chiếc thuyền này thật tinh tế. Chừng xin ngắt lời hai người tranh luận. Ngắn ngủ chầm ngâm, vẫn là đại đồng mở miệng. Ngày trước đó không phải nói, chúng ta từ Doanh Châu lên bờ hay sao? Chúng ta sau khi lên bờ, để cho chủ thuyền đem trách thuyền, lái đưa về trong biển. Dù sao trên thuyền có đồ ăn, chờ mấy tháng, bọn hắn lại lái thuyền trở về. Đấy lúc đó, coi như giặc hoa phát hiện chúng ta, chúng ta cũng đạt được mục đích chứa bọn hắn. Có thể thực hiện, dư nhất gật đầu đồng ý. Đám người sương khai cũng gật đầu phụ họa. Trường sinh liền không nói gì nữa Kỳ thực Hắn suy nghĩ một chuyện khác Kiểu thiên tiên lộ Vẫn là củ khoai nóng bỏng tay Phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới Ngọc Thanh đạo nhân Dù không thể lập tức tìm tới Cũng phải để cho Ngọc Thanh Tông Biết mình đang tìm kiếm kẻ này Ngày khác Lý Thu Yến nếu như phát hiện ra Chân tướng rồi hương sư vấn tội Ngọc Thanh Tông đám người Cũng có thể làm chứng cho mình Chỉ có thể chứng minh Mình một mực tìm kiếm kẻ này Không muốn chiếm lấy cửu thiên tiên lộ Lúc này Hắn do dự chính là có cần hay không Hướng về phía đám người Ngọc Thanh Tông nói thật Nếu như nói thật Ngọc Thanh Tông đám người Có thể hay không giữ bí mật Vạn nhất không giữ mồm giữ miệng Tiết lộ ra cửu thiên tiên lộ Ngang với việc Mình tự tìm lấy phiền phức Nếu như không nói thật Ngọc Thanh Tông đám người Lại như thế nào có thể vì mình làm chứng Chứng minh mình tìm kiếm kẻ này Là để trả lại kiểu thiên tiên lộ Còn đám người phép mình trước mắt Không nên xuất đầu lộ diện Như thế nào cùng ngạc thanh tông đám người tiếp xúc Yêu sầu buồn bực thật lâu Cuối cùng không quyết định được Chỉ có thể tạm thời gắt lại Ngược lại bắt đầu kế hoạch hành trình Lúc này là thổi gió nam Đám người bắc thượng thuận gió Nếu như thủy thủ lại chèo tăng tốc Hẳn là có thể trước ngày mai Lúc hừng đông đổ bộ doanh trâu Sau đó trong đêm lên bờ Dục ngựa bắc thượng Mau chóng tiến vào đông bắc rừng rộng Không bao lâu Cơm tối làm xong Thời điểm ăn cơm Trường sinh cùng mọi người nói ra kế hoạch Sau đó mệnh cho thủy thủ nấu cơm gấp gáp Chế tạo lương khô Lúc này chính là đầu mùa xuân Thời tiết rất lạnh Đông bắc địa khu nhiệt độ không khí thấp hơn lương khô cũng không dễ hư Đám người trước đây một đoạn thời gian đều không nghỉ ngơi Sau khi đổ bộ muốn nhanh chóng đi đường sau bữa ăn liền trở về phòng của mình nằm nghỉ lúc này thuyền đã đi tới gần biệt không lo va phải đá ngầm lật thuyền Tr trường sinh cũng trở về gian phòng nhắm mắt nghỉ ngơi Hà lúc trước chúng một trường chưa tĩnh dưỡng chữa thương ng bụng một mực ẩn ẩn đau người lệnh khí thời gian ngủ đều ngắn lúc canh ba Tr trường sinh liền rời dường đến mongg tàu đám người gian phòng để là sắt bên biếtán rời giường Đóng người đại đầu cũng tuần tự mỗi người thu thập hành trang chuẩn bị xuống thuyền. Tới canh 4 đám người thu thập thỏa đáng. Ngoại trừ quần áo thay giặt, mỗi người có mang theo một tấm thảm. Trừ đó ra, còn có đại lượng lương khô. Canh 4 được quá nửa, thuyền rút cuộc cập bờ. Năm người mang đồ dẫn theo tọa kỵ xuống thuyền lên bờ. Đợi năm người xuống thuyền, chủ thuyền lập tức dựa theo ước định, lái thuyền rời bờ, về biển thả neo. Doanh Châu chỉ là gần biển Cách địa phương đóng người muốn đi còn xa tới ngàn dặm Trước khi xuống thuyền Trường sinh đã nhìn qua long mạch đồ phổ Xác định đại khai phương vị Sau khi xuống thuyền lập tức trở mình lên ngựa Dồn cương đi trước Đóng người dương khai dục ngựa tăng tốc Theo sát phía sau Đại đầu khu thừa kim điêu Bay thấp tùy hành Trường sinh, chương 443, triều đình sinh biến Doanh Châu thuộc về Hà Bắc Đạo Hà Bắc Đạo khu vực Đông Bắc, trường sinh trước đây chưa bao giờ tới Bất quá, hắn từng chủ quản hộ bộ Đối với đại đường Châu Phủ cùng quan đạo vị trí rất là quen thuộc Thừa dịp trời còn chưa sáng Một đoàn người dọc theo quan đạo một đường Bắc Thượng Lúc tờ mở sáng, đã ly khai địa giới Doanh Châu Tiến vào phía Bắc Thẩm Châu Tiến vào địa giới thẩm châu, trên đường có nhiều người đi đường. Vì không làm cho người chú ý, đại đầu liền rời xa quan đạo, lựa chọn từ sơn lâm cùng hạp gốc bay thấp tùy hành. Trên đường, ngoại trừ người đi đường, còn có không ít dân đói cùng ăn mày Mới đầu, trường sinh còn không có mức để ý. Nhưng trên đường nhìn thấy dân đói càng ngày càng nhiều. Trường sinh trong lòng bắt đầu lầm bẩm Thời điểm hắn tử nhiệm hộ bộ, Liền lưu lại cho triều đình đại lượng tiền bạc Các nơi phủ khố cũng có nhiều gạo lương Ấn theo lý thuyết Năm nay không nên xuất hiện đại quy mô nạn đói Làm sao cuối năm vừa qua Bách tính Liền bắt đầu gặp rủi ro chạy nạn rồi Trong lòng có nghi vấn Liền muốn ngăn lại mấy dân đói hỏi thăm tình hình Vừa sinh ra ý nghĩa này Liền phát hiện phía trước trên đường Có một đám dân đói đang vây đánh Một tiểu hòa thượng của náo lam lũ Tiểu hòa thượng kia bất quá 15, 16 tuổi, vóc dáng không cao, rất là gầy yếu, bị đám người vây vào giữa liên tục đá đạp, không hề có lực hoàn thủ. Thích Quỷ mình cùng dư nhất, đều là người trong phật môn, thấy đám người vây đánh tiểu hòa thượng, Thích Quỷ Minh lập tức tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Dừng tay. Đám người thầy hắn, Nhân cao mã đại, nói chuyện chung khí 10 phần, đoán ra được hắn có công phu, không đợi hắn đến gần, Liệt nhau nhau dần tay luôn lại tiểu hòa thượng kia bị đóng người đánh tới máu mũi chảy ngang đóng người dừng tay sau đó tiểu hòa thượng được Thích huyền Minh nâng đỡ chật vật bỏ lên cúi đầu tìm kiếm bình bát nhưng tìm được sau đó mới phát hiện bình bát đã rớt bể thấy tiểu hòa thượng bị đánh thế thảo như vậy thíchuyền mình lên cơn giận dữ nhưng đảm mắt sau đó lại phát hiện kẻ động thủ đều là người sinh xa vàng vọtầy chưa cả xương Liền không đành lòng động thủ trừng phạt Đành phải kiềm né lửa giận Cao giọng khiển trách Hắn sai cái gì Sao các người lại như thế đối đãi với hắn Một đám dân đói sợ hãi Lui ra phía sau đều không trả lời Đám người không nói Thế người mình chỉ có thể hỏi thăm tiểu hòa thượng A-di đà Phật Tiểu sư phụ người làm sai chuyện gì Bọn hắn vì sao lại đánh ngươi Nhìn thấy đồng đạo Tiểu hòa thượng phản phất gặp được người nhà Nước mắt đảo quanh Bẩn tăng tên Thích Thành Nguyên Muốn chỉ muốn hòa chút cơm canh Không cho thì cũng thôi đi Còn muốn đánh ta Tiểu Hòa Thượng nói xong Không đợi Thích Quyền Minh nói chuyện Liền có dân đói tức giận mở miệng Chúng ta lương thực Đều để cho đám Hòa Thượng các người ăn Trước mắt chúng ta đều ly hương chạy nạn Người còn có mặt mũi hưởng chúng ta hòa duyên Thật muốn đem chúng ta bức tử hay sao Có ý tứ gì Thích Quyền Minh nhớ mày vấn đáp Thế người mình tuy là tăng nhân Lớn lên lại không phải là mặt mũi hiền lành Một đám dân nói đều sợ hắn Liền không có người nói tiếp Trường sinh lúc này cũng đã tung người xuống ngựa Liền đi tới Cùng với dân đó nói chuyện Nghe lời của chư vị Các người liên biệt quê hương Có vẻ như cùng với tăng nhân có quan hệ Trường sinh tuổi còn nhỏ Tướng mạo cũng hiền lành Liền có dân đó nói tiếp Hài Cũng không phải là thế sao Lúc đầu mùa màng không tốt, triều đình thu thêm lương để nuôi sống đám hòa thượng binh lính, hoàn toàn mặc kệ sống chết của chúng ta. Nuôi sống binh lính của hòa thượng, trường sinh như mày. Đúng vậy, có dân nói khác nói tiếp. Triều đình là một đám hòa thượng binh sĩ tại phương Nam đánh trận. Một trận không đánh thắng, mệ lương ngược lại ăn không ít. Triều đình không có lương, liền để cho quan phủ ra tay. Quan phủ không bỏ ra nổi. Liền buộc chúng ta giao lương Không cho liền tới nhà đoạt đi Một chút đường sống cũng không cho chúng ta Nghe kẻ này nói như vậy Đám người trứng sinh hai mặt nhìn nhau Đám hòa thượng binh sĩ Trong miệng mọi người Không thể nghi ngờ là tân quân Do đồng trần thống lĩnh Đồng trần thảo phạt tôn nho Quả thực không chiếm được tiện nghi Điều này đám người đều biết Nhưng mọi người lại không nghĩ rằng Cắn ngủi hai ba tháng Quốc khổ vậy mà chồng không Vì cung cấp quân nhu, triều đình chỉ có thể hướng địa phương quan phủ, gom góp quân lương. Sau chốc lát im lặng, Thích Huyền Minh từ trên lưng ngựa bắt lấy túi quần áo của mình, lấy ra lương khô phân tặng cho đóng người. Đợi đóng người rời đi, lại cho Tiểu Hòa Thượng mấy cái bánh. Sau đó lại vụn trộm, lấy điểm ngân lượng cho hắn. Tiểu Hòa Thượng thích thanh nguyên, thiên ân vạn tạ, cùng lúc đó không ngừng gạt lệ. thứ nhất cùng Thích Huyền Minh ôn tồn trấn ăn hắn vài câu. Tiểu hòa thượng lúc này mới khập khảnh đi về phía Nam. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, lại khiến trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Lần nữa khởi hành, trường sinh liếm bắt đầu trong lòng tính toán chiến tranh quân nhu. Mọi người đều biết đánh trận chính là đánh tiền lương. 30 vạn đại quân bình định thảo nghịch, mỗi người mỗi ngày cấp một cân thóc, mỗi tháng liền phải sắp tới 1.000 vạn cân. Bất quá hắn lúc gần đi lưu lại cho hộ bộ, Đại lượng tiền bạc cùng với mệ lương đầy đủ trèo chống 30 vạn đại quân một năm chi tiêu. Ngắn ngủi 2-3 tháng, quốc khố liền bị móc sạch. Tất nhiên là bên ngoài quân nhu lại có chi tiêu gì khác. Mặc kệ triều đình đem quốc khố tiền lương rời đến địa phương nào, đều sẽ nghiêm trọng thương tới nền tảng lập quốc. Dựa vào vơ vét bách tính kéo dài bổ sung quân lương, ngang với việc cắt thịt bù đau nhức, uống rượu độc giải khác Mặc kệ có thể thuận lợi bình định hay không Đều sẽ đánh mất dân tâm Thấy trường sinh một đường nhau mày Dư nhất dung cường đi theo hắn Vương ra Triều đình có phải hay không đã xảy ra biến cố gì Trường sinh nghe thấy lời dư nhất Lại không nói tiếp Bởi vì hắn đã rời xa triều đình Làm sao có thể biết chuyện gì xảy ra Trường sinh không tiếp lời Dư nhất cũng không tiếp tục hỏi Cường ngựa khẽ buông lòng Hơi rớt lại phía sau Thân từng là hộ bộ thương thư Trường xin biết rõ tiền lương trọng yếu Cổ nhân nói Vợ chồng nghèo hèn Chăm sự buồn bã Quốc gia cũng là như vậy Nếu như không có tiền lương Đừng nói bình định thảo nghịch Chính là duy trì hiện trạng cũng không thể Hắn không nghĩ ra trong thời gian ngắn như vậy Triều đình đem vùn liếng vất vả để giành được Lại đưa tới nơi nào Nếu quả như vậy Thì đã toàn bộ sống Tới giữa trưa Một đoàn người đi tới, bên ngoài thẩm châu thành. Có thành trì nằm ở khu vực bằng phẳng có thể vòng qua. Có chút thành trì nằm ở nơi hiểm yếu quan ải, chỉ có thể xuyên thành mà qua. Thẩm châu thuộc về loại sau. Đài đầu khu thờ bạch cô nương từ thành đông rừng cây bay qua. Trường sinh nắm người thì cưỡi ngựa đi cửa nam. Tới chỗ gần, phát hiện ở ngoài cửa thành vây tụ không ít người, chen vai thích cánh, chỉ ít cũng có hơn ngàn. Nhưng loại địa phương này, nhiều người phức tạp rất dễ dàng bại lộ hành tung phe mình. Lo lắng tọa kỵ phe mình sẽ gây nên chú ý, trường sinh liền có lòng đi đồng vòng. Nhưng tòa thành này, hai bên trái phải đều là rừng rậm núi cao, căn bản không vòng qua được. Ngay tại thời khắc trường sinh do dự, ngoài cửa thành truyền đến một tiếng trống. Trường sinh đã từng đảm nhiệm, dám chảm quan, quen thuộc với quá trình xử quyết phạm nhân. Lúc này đã là buổi trưa sơ khắc. Tiền chống này chính là báo trước sẽ xử quyết phạm nhân Tới buổi trưa hai khắc sẽ có hai tiếng trống Buổi trưa 3 khắc sẽ có 3 tiếng trống Đến lúc đó phạm nhân liền sẽ đầu rơi xuống đất Chỗ cửa thành đang xử quyết phạm nhân Tạm thời không thể đi lại Đám người phép mình chỉ có thể dựng lại chờ Trường sinh không thích tham gia náo nhiệt Vốn không muốn đi gần Nhưng lúc này người phép quanh đều chen ở cửa thành Ngoài cửa thành khu vực rất là trúng trải Đám người phe mình nếu cách quá xa Ngược lại sẽ gây nên chú ý của người khác Chầm ngâm sau đó Trường sinh cuối cùng vẫn quyết định Tới gần 5 người Đợi sau khi hành hình liền nhanh chóng vào thành Thế nhưng Làm cho hắn không hề nghĩ tới Chính là không đợi tới gần 5 người Ở ngoài cửa thành tạm thời dựng lên Hành hình pháp đài liền có người Cao rộng la lên Đại tướng quân cứu ta Ngay có người kêu cứu, đóng người dân khai đồng thời nhìn về phía trường sinh. trường sinh từng nhận chức phiêu kỵ đại tướng quân. Kẻ này rất có thể là hương hắn cầu cứu. trường sinh thật vấp vả mới đem giặc qua 8 đại gia tộc dẫn trở về Đông Doanh. Muốn định ẩn tàng hành tung, tận sức thực hiện một chút thời gian. Chưa từng nghĩ tới, lại bị một tên phạm nhân đợi trả hô lên thân phận của mình. Trong lòng không khỏi một trận bực bội. Ngay tại thời điểm trường sinh lần theo thanh ân, tranh chú, Nhìn kỹ kẻ phương nào lên tiếng Bởi tên phạm nhân quỳ trên hành hình pháp đài Vậy mà đồng thời hô to cầu cứu Đại tướng quân Đại tướng quân Chúng ta đều là diêu tướng quân bộ hạ Ngày đó chính là ngày mang chúng ta trở về Nghe đám người kêu cứu Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Ngày đó hắn đi xa Tây Vực Trên đại mạc gặp qua một đám lão binh Tận trung cương vị trấn thủ biên cương Hắn cảm niệm những tưởng sĩ này Trung nghĩa Đến đem bọn hắn tự đại mạc mang theo trở về Sau đó những lão binh này trở về trung thổ Được hoàng đế tự mình tiếp kiến Được thưởng mỗi người trở về nguyên quán Mặc dù hiểu rõ lúc này ra mặt tất sẽ bại lộ hành tung Trường sinh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Vốn còn muốn xuống ngựa Lúc này trực tiếp dục ngựa xuyên qua đám người Đi tới phụ cận pháp đài Lúc này hành hình pháp đài xung quanh có đại lượng binh sĩ cảnh giới Thấy trường sinh đám người cưỡi ngựa đi tới Tên cầm đầu giáo ý lập tức hét to Người đến là cái nào Dám xông tới pháp trường hay sao Cú đi